các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vất là yêu con con không có dám lên khách sạn đâu. Từ bé tới giờ con chưa bao giờ con đặt chân vào khách sạn, con sợ lắm. Ông Thành hết sức thất vọng, nhưng để chứng tỏ lòng thành, nghĩa là không cố ý kéo liễu vào ôten để lợi dụng, ông đổi hướng bảo. Ừ, um, nếu không đi được ạ, nếu mà nếu mà dứt khoát là liễu không đi được thì thì cậu cậu đề nghị thế này, bây giờ cậu chạy lại quán nhưng cậu không có vào. Cậu sẽ chờ Liễu ở ngã ba à chỗ rẽ vào cà phê công đàn à trước cửa cái xạp báo với bên cạnh cái xe nước mía đó, Liễu biết đó. Độ nửa giờ nữa Liễu ra đấy gặp cậu. Nửa giờ nữa nhé. Cậu sẽ đưa quà cho Liễu rồi rồi cậu chạy về ngay. Ờ thôi cậu, con con không dám làm phiền cậu như vậy đâu. Ờ cậu nghỉ cho khỏe đi. Rồi rồi mai cậu bay về Mỹ, ờ, còn quà đó cậu cứ mang về cậu bán lại cho người khác. Ờ con nói thật đấy. Ông Thành buồn đứt ruột, mới biết mình không lay chuyển được Liễu. Ông đem tình cảm ra cũng không xong, mà đem tiền nhờ cũng chả dụ được liệu. Ông thở dài rồi đổi đề tài. À, mẹ Hương có nói gì cậu không? Liễu dài giọng kể. Dạ, thì lúc chiều á, cậu vừa mới đi thì mẹ điện về. Mẹ hỏi con là cậu đi chưa? Thế con nói là đi rồi. Xong mẹ lại hỏi là cậu có mang hết hành lý đi không? thì có nói là mang hết rồi. Mấy giờ thì mẹ mới về, rồi mẹ mẹ dẫn theo cả anh Tuấn đấy cậu ạ. Ờ con với con Dung thì con nói thẳng là là cậu hết tiền rồi, cậu hỏi vay con. Mẹ báo là chúng mày chỉ lo bò trắng răng, cậu thiếu gì tiền. Còn anh Tuấn thì anh nói Việt Kiều về nước ăn chơi, bất như thế là còn ít lắm, trà thấm vào đâu. Cậu thấy không? Cậu đi là phải rồi, nói chuyện với mấy người ngang ngược ấy, làm sao cậu nói lại được? Ông Thành chua chát bảo: "Thôi, bỏ chuyện đấy đi. Cậu không muốn nhắc lên nữa. Cậu gọi điện chỉ để nói chuyện với Liễu thôi." Rồi ông quay lại mục tiêu cũ chỉ chiếc bảo liễu. "Cậu nói thật, trước khi về Mỹ cậu muốn gặp riêng Liễu một lần. Liễu có thể chạy lại đây được không? Cậu nói thật mà. Cậu muốn gửi Liễu một món quà để Liễu giữ làm kỷ niệm." Nhưng Liễu vẫn giữ vững lập trường. Dạ con cảm ơn cậu, nhưng mà con đi không có được. Không có phép của mẹ Hương mà đi là đi luôn á, cậu thông cảm cho con." Ông Thành nhấn mạnh. "Giả như Liễu có phải nghỉ luôn thì cậu cũng thừa sức lo cho Liễu kèm. Ừm, đi đi, bảo bảo con sông nó coi quán. Liễu lấy taxi chạy lấy một lúc rồi về hẹn, mẹ Hương chắc chưa có về ngay đâu." Liễu chưa kịp trả lời ông Thành thì mấy người khách lại quầy trả tiền vì sắp đến giờ đóng cửa quán. Liễu đành phải kết thúc Thôi cậu nghỉ đi Mai cậu về Mỹ Con chúc cậu nhiều may mắn Con chào cậu Rồi Liễu gác hôn Để lo công việc Ông Thành Cũng buông điện thoại Rồi thẫn thở Bước ra hành lang Lòng buồn say dứt Và một lần nữa Lại hối hận vô biệt Vì đã yếu lòng Hôn cho Liễu Chẳng đưa ít lợi gì Mà chỉ càng đau đớn hơn Mảnh sân nhỏ Chức Khách sạn Thấp khoáng Vài bóng cây Giữa ánh đèn mở Lùng lay thao lạc đó đêm thanh thoát. Ông Thành đứng trên hành lang, thấy toàn thân mệt mỏi rã rời như sắp té quỵ. Tình trạng suy nhược này chưa từng xảy ra bao giờ. Có lẽ đêm nay vì vừa đói, vì vừa tâm hồn bão loạn. Ông đứng yên một chút để lấy lại quân bình, rồi thất thểu đi về phía nhà hàng ở cuối sân. Ông định phải ăn một bát súp nóng để lấy lại sức rồi về phòng uống thuốc ngủ cho vơi nỗi sầu. Một cặp vợ chồng lớn tuổi vừa từ trong quán bước ra, ông Thành vội quay mặt đi, đồng thời đứng nếp vào chỗ tối vì ngại gặp người quen. Ông thốt nhớ đến ông bà Vũ Xuyên ở khách sạn Sài Gòn mấy hôm trước và lòng trợt dâng lên chút ngượng cùng, biết bao nhiêu đồng hương lặng lẽ về nước để cứu giúp người bệnh, người nghèo. Còn ông, về đây để tán gái và rồi vật vở chết đi sống lại chỉ vì tất tỉnh. Ông tự hỏi, ông có đáng thương hay không. Từ ngoài cửa nhìn vào nhà hàng, ông Thành thấy ông Vương vẫn còn ngồi trong đó, nói chuyện với một người đàn ông mà chỉ cần nhìn thoáng đã biết là trẻ hơn ông ít lắm cũng 10 tuổi. Ông Thành bước vào, ho nhẹ một tiếng. Ông Vương ngẩng lên nhìn ra, rồi vội vàng đứng dậy chạy lại kéo ông Thành vào bàn mình. Thức ăn đã dẹp hết, chỉ còn bình trà và hai tách cà phê. Bên ly trà của ông Vương có cuốn sách bìa dày màu đỏ tẫm tựa đề là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net